bạn đang nghe chuyện của ngã định mệnh được phát sóng hàng tuần vào tối chủ nhật trên website royalplus vn và blogtin net phần ba mươi bốn mình dừng xe chậm chậm tiến lại bên anh anh đã đợi bé năm tiếng đồng hồ rồi đó bé bé đưa điện thoại ở nhà sao không gọi cho bạn bé anh tính đợi bé về Mấy hai giờ bé chưa về thì anh mới gọi Để xem thử bé có lém phém thằng nào ngoài này không Mình mở cửa, anh dắt xe vào nhà Vừa dựng xe xuống là anh nhào tới ôm trầm với mình Ôi anh nhớ bé chết mất Lỡ bé không về, không tìm được bé thì sao hả anh? Anh sẽ lục tung cả cái đà nắng này lên để tìm bé trong được Thì sau này nay thì lại ra làm bé Mẹ không nói gì sao Nhớ bé quá biết làm sao giờ Anh trốn đi mà, anh có tắt nguồn điện thoại luôn Anh không sợ mẹ giận à? Rồi lỡ mẹ anh tìm đến anh thì sao? Ôi bé, hôm nay không nói gì với mẹ anh mà cũng đừng để ý tới điều đó nữa Anh muốn vui vẻ với bé vài ngày Ở đâu ra vài ngày anh, mai phải về mà Anh sẽ phép cơ quan nghỉ rồi, anh ở lại đây với bé bé thích đi đâu anh dẫn về đi, đi cho khoát khoải. Thật à anh, có khi nào anh lừa bé đâu, bù đắp lại những ngày không được bên nhau Nhưng còn mẹ anh thì sao Đấy, bé lại nhắc đến rồi, quên đi ngay chưa, không được suy nghĩ gì cả Nhìn trực mình cúi xuống khôn nhẹ lên môi anh Bé vui lắm à? Hi hì, vui như sao không anh? Vậy mà không thể gặp anh, đi chơi bây giờ mới về anh nhịn đói để bé từ tối đến giờ. Tại anh không nói với bé là anh ra, bé đâu có biết. Anh muốn làm bé bất ngờ, anh bí mật lên kế hoạch. Hôm nay đi làm, lén đem quần áo, xin tan ca sớm rồi một mạch phải tặng đến đây đấy. Hi, tội nghiệp anh quá, bé đi nấu cho anh cái gì ăn nhé. Ok bé, em đã xếp xỉu ra đây rồi đây. Khỏi phải nói mình vui đến từng nào, tụ lại chẳng còn gì nhiều. Chỉ có một ít thịt bò và ít thơm cả. Bé nấu biến cho anh ăn nhé. Ừ bé, bé nấu nhiều tí. Bé ăn với anh cho vui luôn nhá. Lại trở về làm cặp vợ chồng son. Mình cứ lui cui nấu, còn anh cứ đứng đằng sau ôm eo mình. Cứ như thả mình ra là mình sẽ chạy đi mất không bằng. Ăn xuống xong xuôi, hai đứa đi ngủ. Mà đâu phải ngủ là ngủ liền được đâu. Phải thể dục thể thao một hồi rồi ôm nhau tâm sự đến gần 3 giờ sáng mới ngủ được. Anh tuyệt nhiên không nói tới mẹ anh. Em kể chuyện cười chuyện cơ quan rồi kể về dự định tương lai cho hai đứa. bé ra trường rồi mình cưới nhau, sinh hai đứa con. Mỗi sáng em sẽ cùng bé đưa con đi học, rồi chiều đến hai vợ chồng lại đón con về. bé nấu ăn, anh là rau. Tôi đến cả nhà cùng xem phim, rồi dạy con học. cả nhà không cần to nhưng phải có một cái sân cho con chơi và một khu vườn để trồng rau. bé thích đi đâu anh đưa bé đi. con lớn rồi hai vợ chồng già sẽ cầm tay nhau đi du lịch. đấy, có nhiều đó thôi việc. ước mơ của anh. vậy mà anh Nói có nhiều rồi à Giờ bé chỉ mong là đến được với nhau Còn sau đó hãy tính Sao lại không đến được cơ chứ Không đến được với bé thì cả đời này anh sống như vậy luôn Không vợ con gì cả Nói thì dễ Nhưng liệu có làm được không hả anh Được chứ sao bé Tin anh đi Anh nhất định sẽ lấy bé để lấy cho nó được Vì thức khuyên hai đứa ngủ luôn tới 10 giờ mới dậy Đi ăn rồi đi cà phê 2 giờ anh chờ mình đi loanh quanh Đà Nẵng Rồi đi biển dạo anh mở điện thoại hàng chục hàng trăm cuộc gọi thì nhắn của mẹ anh và anh không trả lời anh chỉ nhắn vòn vọt một tin rằng anh đang ở đà nẵng chơi hai ngày rồi về khuyên mẹ anh đừng lo đừng tìm anh anh sẽ về sớm ngày sau đó anh đưa mình đi hội an chơi các qua mày vướng bận mọi lo toan hai đứa vui vẻ bên nhau cứ như thể ngày mai không còn được gặp nhau nữa anh gửi xe máy thuê xe đạp rồi chờ mình đi dạo anh tình nguyện làm nhận ảnh ra bắt một chục mình ở mọi khung khắc. em mua hai cặp kính một đôi dép hai cái mũ hai cái áo, hai vòng tay sụp hệt nhau. Anh bảo, có như thế thì người ta mới biết đây là một cặp, khỏi ta nào lém phén. Trải qua một ngày vui chơi mệt nhoài, hai đứa trở về Đà Nẵng. Vẫn là một loạt tin nhắn từ mẹ anh. Anh không đọc chỉ im lặng rồi bấm xóa tất cả. Anh bảo mình đừng bận tâm, điện thoại mình cũng có một tin nhắn. Mày giỏi lắm, để ta xem mày vui được như thế bao lâu. Ta thà từ con chứ không bao giờ có chuyện chấp nhận mày. Đang định xóa thì anh ở ngay sau lưng. Anh thấy rồi, im lặng. Mẹ đừng để ý gì cả, coi như chưa nghe, chưa thấy gì cả. Sáng ngày mai, anh về sớm để đi làm, anh tới câu quan luôn chứ không về nhà. tan sợ anh về nhà, dĩ nhiên là mẹ anh không bỏ qua việc anh nghỉ việc, trốn đi gặp mình. Mẹ anh bắt phải chọn một trong hai, hoặc là mẹ anh, hoặc là mình. Nếu chọn mẹ anh thì ký ngay vào tờ giấy cam đoan không được gặp mình dù chỉ một lần. Còn nếu chọn mình thì ngay lập tức mang vali ra ngoài đường. Hành lý mẹ anh đã thu dọn sẵn sàng và ngày mai mẹ anh sẽ soạn nhanh một văn bản từ con. Anh biết mẹ anh đang rất nghiêm túc đang thật sự nổi giận nên không dám đôi co qua lại. Anh chọn cách bỏ đi nhưng không mang theo vali. Anh đến khách sạn ngủ rồi ngày mai đi làm. Tối đến, anh không về nhà mà lại trở lại khách sạn. Hành lý của anh đã được mẹ chuyển tới khách sạn đính kèm tờ đơn từ con, đã được ký một bên, Kèm theo đó là lời giận dò nhân viên. Trừ tôi ra thì mọi người đến đây đều là khách. Điều đó có nghĩa là muốn ở lại thì phải trả tiền phòng, không có chuyện đối chùa. Anh không muốn nói cho mình biết. Mình gần hỏi giết, anh mới thành thật kể lại. Vừa thương vừa xót, vừa ân hận vừa buồn bã bao nhiêu cảm xúc vừa dồn nén bủa vây chỉ vì mình mà anh ra nơi núi này chỉ vì mình mà anh trở thành đứa con bất hiếu giá mà có cô thi người mẹ mạnh mẽ của năm em xin bình chọn ngay cho cô ấy cô ấy lại hộp tụ đủ, đủ mọi yếu tố lạnh lùng dứt khoát mạnh mẽ quyền lực anh làm thinh rồi ở ly cho khách sạn không khí giấy cam đoan cũng không ký giấy giấy tơ con mẹ anh nổi nóng đuổi anh đi thì anh bảo anh sẽ thanh chọn vào cuối tháng theo luật thì anh vẫn có thể lưu lại khách sạn Mẹ anh phần vì đuối lý, phần vì hết cách nên mình cưỡng đồng ý Giận thì giận vậy chứ, mẹ nào mà không thương con Thấy anh ăn cơm hộp, mẹ anh lặng lẽ nấu cơm rồi mang lên cho anh Anh hỏi đùa mẹ là cơm đó có tính là cuối tháng có luôn không Mẹ lườm anh thì anh ôm mẹ, và nung điệu Sao là chủ khách sạn lại tốt với khách thế Hai mẹ con làm hòa thì mẹ quay sang dỗ ngon, dỗ ngọt anh bảo mình Anh cứ cười cười cho qua chuyện chứ không nói gì Anh hạn chế nhắn tin với mình trước mặt mẹ anh Anh cũng không bỏ nhà đi gặp mình mình thấy như vậy mà có vẻ ổn hơn nên tinh thần cũng thoải mái lên được phần nào không còn thấy chứng tai gai mắt mẹ cũng phải nhẹ nhàng hơn vậy là hết năm hai hè đến mình trở về quê